Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình yêu không phân biệt tuổi tác viên viên à, em muốn đi đâu chứ? Đi đến siêu thị đi mua thức ăn Vậy thì để anh đi cùng với em có có khi anh được nghỉ Buổi tối không cần đến bệnh viện Hắn kích động nói Đàn ông ai lại đi siêu thị, thật là kỳ cục mà Vậy thì có quan hệ gì chứ? Chỉ cần có em ở bên cạnh Nơi nào anh cũng có thể đi tới được Cường đừng rất là tự nhiên nói ra những lời này Lại phát hiện viên viên càng ngày càng đi nhanh Cô đây có phải là đang xấu hổ hay không? Mua xong đồ, không khí giữa hai người vẫn còn một chút lúng túng. Thật ra thì viên viên không phủ nhận. Có một người đàn ông cùng cô đi xây thịt mua thức ăn thì cảm giác cũng là không tệ. Nhất là cơn đường còn rất ca lăng, giúp cô cầm đồ nặng, khiến cho nhân viên ở quầy tính tiền nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng ái mộ. Rồi lại xây dào bàn tán, nói đúng là vợ chồng mới cưới. Viên viên nghe được cũng không có phản bác, Chẳng qua chỉ cảm thấy tan thể nóng hơn, nhất là lỗ tai của mình. Cô đột nhiên rất hy vọng, mình có thể có một cái lỗ tai thật là to, như vậy có thể dễ giải nhiệt hơn. Hai người cùng đi ra vố. Lúc này, đột nhiên có một đôi nam nữ nhanh chóng đến gần bọn họ. Người đàn ông cố tình đụng lên người của trình phiên phiên một cái. Cường đường thấy tình huống bất thường, đang vội muốn đi lên hỗ trợ. Người phụ nữ kia đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, cố ý ướn bộ ngực vào hắn rồi hô to. Anh dám giảm sỡ tôi. Người đi trên đường rối chết quay đầu lại nhìn chăm chú Khương đừng mặc kệ người phụ nữ kia. Hắn hùng ác mà trận mắt nhìn cô ta một cái. Cô ả không khỏi bị hắn dọa sợ Lùi người lại về phía sau. Cốt ngày. Hắn không cách khí bắt được bà vai của người phụ nữ kia. Dùng sức để qua một bên đường. Thật ra thì đôi nam nữ này không khác gì những tên côn đồ. Đặc biệt lại dùng lại phương pháp này. Ở trên đường lừa gạt hoặc là lấy trộm túi tiền của người khác. Hơn nữa hầu như những nạn nhân trước, phần thì do nhát can, lại có muốn làm to chuyện nên thường dễ dàng trống kế của bọn chúng, để cho bọn chúng được như ý muốn mà trộm được phí tiền. Không nghĩ đến ngày hôm nay, bọn chúng lại đụng phải một đôi con bình thường như thế này. Viên Viên không phải là con biết gì, bởi vì cô có dáng người xinh đẹp khiến người đàn ông kia vừa nhìn thấy đã thèm thuồng, cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngay từ lúc còn lên trung học, cô đã chăm chỉ đi luyện judo, học cách tự bảo vệ mình. Khi đó tên con đồ cố ý đẩy cô ra Còn muốn đưa tay móc tình cổ cô Cô lập tức phản ứng kịp Bắt được tay của người kia xoay người kia một cái Lập tức lật ngược tình thế. Cánh tay của tên con đồ Bẻ ở phía sau lưng Hắn đau đến sắc mặt trắng bệch. Bạn gái của hắn thấy thế Liền tiến lại gần khuôn mặt của viên viên Khương đường phản ứng nhanh nhạy Một cánh tay dài duỗi ra Kéo tóc của người phụ nữ về phía sau Tờ dịp người phụ nữ kia đang bận la hét Mà không để ý Đá một cướp vào chân của người phụ nữ kia, làm cho à, ngã nhào ra mặt đường. bài dám động vào người phụ nữ của tao, thì đừng trách ta nặng tay với chúng mày. Khương đường hiếm khi lại lộ ra vẻ mặt không kiềm chế được như vậy. Người phụ nữ kia lúc đầu thấy hắn bộ sáng lịch sự, lại mang mắt kiến. Hơn nữa dọc đường vẫn đi đối với viên viên là nụ ra nụ cười ôn hòa. Thoạt nhìn giống như là một tơ sinh trói cả không chặt. Nghĩ gì cũng không nghĩ đến, hắn lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng để trở thành như thế này. Người phụ nữ kia anh không nhịn được bắt đầu run rảy, vốn là muốn bật lên quát tháo, nhưng toàn bộ phải nuốt trở về. Mắt thấy người xem càng ngày càng nhiều, hai tên côn đồ kia nhận thấy tình tế không ổn, không thể làm gì khác hơn là vẫn nội thu tay lại. Thế nhưng tên đôn đồ kia vẫn không cam lòng. Sau khi đi mấy bước, đột nhiên quay đầu trở lại, đi về phía viên viên, trên mặt hết sức là hung ác. Còn mẹ nó, đồ đàn bà đáng chết, dám làm cho tao mất mặt như vậy. Hàn xuất thủ rất nhanh, Viên viên công kịp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi cố đánh sáng xuống. Nhưng cô đợi 3 giây, tại sao trên mặt lại không thấy đau nhỉ Mở mắt ra mới phát hiện ra Khương Đường đã kịp thời chạy tới, ngăn ở trước mặt cô, lấy mặt của mình thay cô đỡ một quyền. Mắt kiến của Khương Đường bị đánh bay xuống đất, khóe miệng cũng chảy ra một chút máu. Hắn từ từ lau máu ở khóe miệng, không giận mà ngược lại còn cười. Nụ cười kia khiến cho hai tên côn đồ cảm thấy tê dại cả da đầu. Được lắm, từ khi lên đại học tao cũng lâu rồi không đánh người, hôm nay là mày tự rắc họa vào thân rồi. Hắn vẫn còn giữ kịp nụ cười như cũ, nhưng ra tay nhanh chóng làm cho đối phương không kịp phản ứng. Ngay đến cả trình viên viên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tên con đồ kia nằm dài trên đất, không ngừng van xin tha thứ. Còn à bạn gái của tên con đồ đang luống cuống tay chân, hoàn toàn bị dọa đến phát trôn, mặt đầy là nước mắt, kinh sợ nhìn bạn trai của mình bị Khương đường đánh cuối cùng viên viên không nhịn nổi nên vội vàng tiến đến kéo cương đường lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net